Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả tiền phản Diễn đọc theo 6 Nói nhìn biệt ly Chị Thủy Quang cuối cùng quyết định nghe theo lời đàm thư mặt nói Trước hết cô phải làm tốt mọi chuyện ở hiện tại đã Có giáp cũng vô dụng Kỳ thi đại học, cái được gọi là kỳ thi quan trọng của đời người, cuối cùng cũng đã đến. Đêm trước khi thi, chị Lý Quang đặc biệt đi ngủ sớm. sáng thức dậy, cô cảm thấy tinh thần của mình rất sản khoái. Mẹ chịu nằm mặt và đưa cô đi thi, nhưng cô thì lại không cần. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn lên xe để mẹ trở đi vốn là cô không có gì căng thẳng, thế mà bây giờ cô lại cảm thấy hồi hộp. càng đến gần địa điểm thi, cô lại càng hồi hộp hơn. chỗ thi không nằm trong mùi chung, nhưng cách nhà trường thủy quan không xa lắm. lúc xuống xe, cô chợt nhìn thấy chiếc BMW 530 i quen thuộc. người nọ thanh thản tướng tựa vào xe. An mặc một chiếc áo cổ hình chữ V, màu xám nhạt, vải len. Tay bỏ vào túi quần màu cho. Giữa xanh mây trắng, trời xanh bay trắng, tiết trời se se lạnh. Khung cảnh rét mắt trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Ở đây đa số là học sinh của mười trung thi. Ai nấy đi ngang qua đều chào hỏi và thương mặt. Mẹ chịu nói. Đó không phải là thầy đàm của con sao Con mong qua trò hỏi thầy đi Thầy con thật đúng là có trách nhiệm Đến từ trường thi tuyển học sinh Chiều thí quan kỹ thầm Hôm nay chắc chắn đàm thư mạc uống lộn thuốc rồi Tự dưng không đau lại đến đây Làm lòng cô rối rắm Nhưng vẫn quyết định đi về phía anh Từ ngày hôm đó Đàm Thư Mạc vẫn đối xử với chị Thủy Quang như một người học trò bình thường. Còn chị Thủy Quang thì không cần nói cũng biết, cô đạo hạnh kém một bực, luôn lúng túng mỗi khi thấy anh. Dạ, em chào thầy Đàm. Cô nhỏ nhẹ nói. Đàm Thư Mạc quay lại, thấy bón chị Thủy Quang che trước mặt anh, ánh mắt gượng hùng, nhìn có chút là buồn cười. Anh còn tưởng cô bé con này sẽ không căng thẳng đấy. Anh điểm cười, chút muốn đưa tay xoa so xoa so đầu của cô, nhưng chỉ nói: Triệu Tiểu Quan, vào thi đi. Đôi mắt anh sáng trong, ánh nhìn lấp lánh, rực rỡ dường như là pha lê. Cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ vọng vẹn một câu như thế, thế nhưng làm lòng của Triệu Tiểu Quan. Hình như có một động lực khổng lồ Làm cho cô cảm thấy bình tâm lại Chào thầy Đam Nữ sinh lớp bên cạnh dừng lại chào Đam thư mời chuyện ánh nhìn, Nhớ thiện cười nói với nữ sinh kia Chào, cố gắng lên Sau đó anh ngồi vào xe Nổ máy, rời đi Nhìn hình bóng nữ sinh trong kính ngày càng xa dần Anh không bảo cô cố gắng lên Vì với một cô bé luôn cố gắng quên đó luôn lên Thì không cần phải nói cố gắng lên nữa Anh hiểu điều đó Cô đã tự tạo quá nhiều áp lực cho mình Với một cô bé như vậy Thì không cần phải nói cố gắng lên làm chi Ba ngày diễn ra kỳ thi đại học Buổi sáng trời xe xe lạnh trưa thì đóng bức, tối lại ẩm thấp khiến người ta chẳng chịu được. Ngày thi cuối cùng, tiếng chuông vừa đen lên cũng là lúc tửa học trò cây thơ hồn chiên chấm dứt, cũng là khởi đầu cho một trang đời mới. Chiều thị quan thông thả gương vừa chuộng bỏ vào cặp, lòng chờ thẳng hốt một nỗi buồn mơn mang, vô cớ không rõ lý do. Mấy học sinh trong phòng thì hô hào la to toàn bộ sân trường nhốn nháo hẳn lên Cô bước ra khỏi lớp Cửng tàu nhìn bầu trời Cổ họng bỗng nghẹn ngào Không biết con được phía trước phải đi thế nào Thế nhưng lại tốt sắn không thôi Cao tầm để chịu thi quan một cái Nói Đi trong tròi Bây giờ định làm gì đây Chị thủy quang nói Ừ, mình không biết nữa Còn bạn thì sao? Cao tầm lớn tiếng nói Ai? Mình nghĩ là có nên đốt sách hay không Nhưng mà CD nghĩ lại Tốt nhất là đem bán Còn được một khói tiền Chị thủy quang giới đến Trong sách tham khảo Cao trồng nhòm Lúc cả lớp xứng lại học thi Lúc đó mọi người còn mang tính Sau khi thi xong xử lý đóng sách đó như thế nào Người thì nói trăm lửa đốt vớt Người thì kêu lên cứt giữ cẩn thận Tương lai sẽ đem ra khoe với con cái Xem này, xem này, cha con năm đó học hành rất chăm chỉ Người thì lại nói trước vớt lên xe rồi ném xuống nước Lúc ấy, nó chưa kể thù muôn kiếp của bọn họ hiện tại lại cảm thấy đuối luyến không đỡ vứt đi. Một năm nay tuổi trẻ chúng ta không hề vô nghĩa và buồn tẻ tí nào. Lúc vừa sắp đi xong, cô dự định sẽ đi chơi khách nơi, nhưng giờ đây khi đã đi xong thì lại không muốn mình nên đi đâu chơi, chơi cái gì, chơi như thế nào, cảm giác thật là vô vị vài ngày sau đó phải trở về trường dự lại bằng tốt tặng tốt nghiệp. Chịu Thủy quan vừa vào trường liền sửa sốt vàng hoàng. Ba năm học chung vậy mà giờ sao trong lớp lại có nhiều người lão hóa hết. Nhìn kỹ đều là mấy vương họ quen thuộc. thì cha là nữ sinh sau khi thi xong, người thì rủi tóc thẳng băng, người thì uống tóc hoang sức mô tên. Tất cả mọi người đều cố chứng tỏ mình đã trưởng thành Kỳ thực vẫn chỉ là đứa trẻ hiện còn hơi sữa Vừa thấy nhau đã tụng năm tụng bảy lại giỡn khớp Được rồi, được rồi, các em bao đến hội trường đi Vương lị lị đi vào tối Sau một năm lao tâm lao lực làm chủ nhiệm lớp Gương mà cô giáo cũng hằng lên dấu vết của thời gian cô vẫn từng tông với mấy học trò dù sao cũng đã bỏ ra nhiều công sức dạy dỗ y theo lệ cũ vẫn là hiệu trưởng phát biểu trước ôm cái bụng sệ to đùng đi lên khán đài sau đó đến lượt đại diện giáo viên lên phát biểu không biết có phải là nhà trường sợ làm thư mặt hay không mà sắp xếp cho thầy dạy vật lý lên phát biểu Đó là người thầy giảng bài chuyển động tròn Là nước mọt lại văn Trung tế Thầy cười cười trên màu tai nét nhăn Sửa sửa cái micro Bộ dạng có chút căng thẳng Thầy nói Các em học sinh thân mến Chúc mừng các em đã tốt dịp Giờ thì các em hãy ra tóc chạy nhanh vào tương lai Đang chào đón các em phía trước Một câu thấm ngừng vật lý toàn bộ học sinh phía dưới, dưới đều cười ồ lên Cao tòng quay đầu lại Chấp chấp mắt nói với chuyện hữu quan Ổn thật, Trường Tư Dương không ở đây chứng kiến cảnh này Trường Tư Dương là học trò tương của thầy ấy Động một chút là nói Trường Tư Dương tam tan lường này lại thi cao điểm nhất cái bài này Trường Tư Dương Tam Bang chỉ từ 5 phút là giải được Thầy chắc cũng không ngờ Trường Tư Dương hiện đang ở Châu Phi Chạy đua với linh Dương trên thảo nguyên Thầy cho tho tay, lấy một tờ giấy từ túi áo ra Người học ngành này quả thực rất thận trọng Đến nỗi chuẩn bị cả bài phát biểu nữa Thầy hán giọng nói Các em học sinh, chúc mừng các em. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời của các em. Cuộc sống các em đã bước sang một trang mới tương lai là của chính các em. Hay hiện tại chỉ muốn nói, cho dù sau này các em trở thành người thế nào, bất kể ước mơ có thành hiện thật hay không, có thể trong các em sẽ có người sống một cuộc sống thịnh vượng cũng có người phải nay lương xa vương chạy để kiếm tiền các thầy cô không tức giận chỉ hy vọng các em nhớ kỹ cho dù cuộc sống tương lai của các em chưa thế nào phải tự hỏi bản thân mình đã sống tốt hay chưa không nên lừa gạt người khác không nên để ai hại cuộc mình kiên trì giữ vững lòng tin thầy cũng hy vọng các em sẽ khắc ghi những lời hôm nay của thầy thầy tin các em sẽ làm được. Hay nghẹn ngào nở nụ cười. năm tháng trôi qua, nếp nhăn trên mặt đã hiện lên rất nhiều. dưới cáng dài, mỗi người vỗ tay tán thưởng rần rần. cao tằm nhỏ giọng nói: thầy giáo già này chắc là vì trường tư Dương đi rồi, cho nên thầy mới có trọng như vậy đó. Ngoài miệng thì cao tầm nói vậy Còn tay thì đã tập đến rõ cả lên Chị Thị quan cảm thấy cái con ông trời đã cho cô gặp nhiều giáo niên tốt như vậy Đối với mấy thầy cô mà nói Học trò cả trời tiến không trễ Đối với học trò mà nói Nhớ hơn thầy cô chọn trời Cô đột nhiên tự hỏi không biết vì sao Tàm thương hoạt lại muốn trở thành giáo viên. thầy nhanh chóng xuống đài, đang đi nửa chừng bỗng nghĩ tới điều gì, quay lại nói tiếp. Sau khi tốt nghiệp, nếu các em có cơ hội trở về thăm trường, mấy thầy cô ai cũng lớn tuổi hết rồi, trí nhớ cũng suy giảm đi nhiều. Nếu chưa không nhớ tên của các em, thì mong các em nhắc nhở chúng tôi. Vĩnh viễn đây vẫn là trường học của các em Mắt chịu thị khoan đỏ he Xúc động đến nỗi nói không nên lời Chí nhớ của con người giống như một quả nho vậy Từng chùm dính trên cây Ống ánh sáng long lanh Bỗng phụt một cái lì rơi xuống tức Khiến người ta trở tay không kịp câu tới trên có ngụ ý rằng trí nhớ con người chỉ tựa như kết cỡ quả nho và từng quả ghép lại thành một chùm nho dính trên cây nhưng đến mùa thì nó sẽ rụng xuống giống như trí nhớ của con người không quá to lớn trí nhớ ấy được người ta tích góp lại nhưng đạt đến một ngưỡng tuổi nhất định thì trí nhớ đột nhiên giảm đi có thể hôm nay còn nhớ Như giây sao sau thì lại quên bếp hết, khiến người ta bàn hoàng không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác tốt nghiệp là như thế nào. Tuy 3 năm trước đây cô cũng đã được tốt nghiệp một lần, nhưng lại không thấy nhớ chung lý như bây giờ. Mọi kỷ niệm thời cấp 3 cứ như thêm chứng trọng trong đồng cô. Mỗi đầu tường hợp lớp, chúng viết sao bẻ cỏ của trưa Nhớ phòng học hàng ngày lên lớp, nhớ hành lang mỗi ngày đi qua Nhớ đến ai đã ở cầu thang hô to Chợt nhiều vệ sinh đâu rồi, trời ạ lại chưa nữa Nhớ đến ai vũ vai cô và nói tan học mình cùng về nha Nhớ những khi hoàng hôn buông xuống, sáng vai cùng nhau đi học về. mộng yêu bua thay nêu lên trong trái tim lang thang đi tìm sao nhập danh phong hồng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 Kiitos Ya, ta đi vào khi tan chiều. Mãi là người bạn thân Bên ta rồi đừng quên Nhớ bên chìm đắm trong hồi tưởng mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc, mãi cho đến khi cả biển người dư thủy chiều tung ra, cô trông thấy đàm thương hoạt tướng ở cửa ra vào trong hội trường. Dù rằng anh đứng cùng dẫn giáo viên khác, nhưng chỉ truyết sơ qua thì đã bắt gặp dáng người cao lớn, mạnh mẽ rắn rỗi của anh. Toàn hơn tràn hợp ánh nắng vàng, nóng đến cả mắt học trò đều chạy đến bên giáo viên của mình hàng viên vài câu xung quanh đàm thương mà cũng đề học trò người này cũng thưa kỳ ạ không thể nói anh là giáo viên có trách nhiệm cũng không thể nói anh quan tâm học trò cái gì nên làm thì làm không nên làm thì thôi điều khi điều đó thực sự là cần thiết và quan trọng Phát nà, ai mấy đều bị anh hốt hồn. Chị thủy quan cùng cao tầm, mẹ ni tán gẫu với nhau, tiếc thấy học trò chung quanh đàm thương mặt cả bớt đi. Chị thủy quan nói, Chúng ta qua đó chào thầy đàm đi. Cao tầm tất nhiên là mong còn không được, tức thì kéo tay hai cô chạy đến chỗ đàm thương mặt, lớn tiếng hôn. Thái Đam, chiều thủy quang vẫn bật cười, nhớ tới lần đầu tiên đàm thư mặc lên lớp, cũng cao tầm hào khí vầng vầng hô to, anh chàng đẹp trai. Đàm thư mặc quay lại nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ. Chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Mễ Ni nói, cảm ơn thầy Đàm Còn Cao Tâm thì hát sắc đến nỗi Cứ nhìn đàm thương mặt không chết mắt Trong đầu cô chỉ cảm thấy Nụ cười của người đàn ông này Làm cuộc sống thêm tươi đẹp và nhịn màu. Đàm thương mặt vương tay Cao Tâm lập tức nắm lấy coi lại mất cỡ vương tay ra Nếu đi cũng đỏ mặt, bắt tay với đàm thương mặt. Có thể bắt tay với người như đàm thương mặt thì ai mà không muốn trước. Đồng một người đàn ông hoàng mỹ đề nghị bắt tay thì còn gì bằng. Đàm thương mặt bắt tay mọi người xong, nghiêng người, duỗi bàn tay hoang dài đến trước mặt chịu thủy quan, nở nụ cười mê hồn, nói, Giờ tới lượt em Giọng nói của anh gợi cảm trước cuốn hút Chị thủy Quan thường người nhìn anh Một người đàn ông cuồng gạo như vậy Lại vì cô mà bằng lòng bắt tay với học trò Chị thủy Quan cô cũng thật là may mắn với bàn thiêu Cô vươn tay ra, cam chào bàn tay của anh Ngón tay ôm nhận, không dám, không vững không hề có mồ hôi cứng cáp vững chắc như tự tin của anh vậy. Diệu Thủy Quang biết rõ cái nắm tay này chính là lời tạm biệt. Anh cảm thương mặc đã dạy cho cô Diệu Thủy Quang rất nhiều điều quý giá. Nói chính xác hơn là đã cứu cô không bị chìm xuống đại dương mênh mông bao la. Ở trường huyên náo dường như đã lắng rộng Chỉ còn lại hai người bọn họ Hấm thiết nhìn nhau Đàm thương mặt phương tay ra Người khác không biết Cứ tưởng cái nắm tay ấy rất ngắn mũi nhưng ai mà biết được Hai người như đang du hành Qua mấy thế kỷ Tim nghe nào nào trong lòng Đàm thương mà thấp giọng nói Chịu Thủy chúc mừng em tốt nghiệp! Ánh mắt ôn dư chiều phấn, hòa tan nét mặt lạnh lùng thương cây. Chịu Thủy Quang chuyển ánh mắt xuyên về lưu luyến, nghiêm túc nói "Hay tam, em muốn học đại học, muốn tham phá thế giới này, muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Muốn có một tình yêu khắc cốt di tâm. Đây chính là những điều anh đã dạy cô. Cả đời này vĩnh viễn cô không bao giờ quên. Chị Thủy Quang chỉ rằng ơn tình của đàn thương mà cô không cách nào báo đáp được. Chỉ là không phụ lòng chờ mong của anh. Sẽ vững vàng nghiêng ngang bước vào trời. Có lẽ cái này chính là điều anh chờ đợi ở cô. Đàm thương mà kiên đầu nhìn cô gái trước mặt mình. Một năm rồi, tóc của cô cũng không dài ra lắm, nhưng nét mặt đã kiên định hơn. Lúc mới nhập, chỉ cảm thấy cô là một đứa học trò không hiểu chuyện. Nhưng tiếp xúc lơi dần thì ai mới phát hiện cô không hề như thế Đàm thương bạc tự hỏi trong lòng Từ lúc nào mà cô học trò dẫn nghị trang đã trở nên cứng rắn hơn dám nghĩ, dám làm Từ lúc nào mà trời non dám nở kia Đã thành một đóa hoa thanh lệ đối mặt với cô, anh không biết phải nói gì nữa Chỉ muốn là yên thuận sức Hương hoa gào ngạt Đàm thương mặt bỏ tay vào cưới quần Cây cười đi ra ngoài Cũng không quay đầu lại vẫy chào. Bóng người khoan thai dừng phía phát trong ánh chiều tàm Mỗi khi gặp cô, con người anh tràn đầy mâu thẫn Liệu giờ đây anh có đủ sức giữ chặt cô gái trẻ? Còn ấp ủ thức chiều dự tịnh vào hài bảo kia không? Cuộc sống của cô không phải là vừa mới bắt đầu sao? Vì thế, không cần đối lời tạm biệt làm chi? Tôi không đủ can đảm để gặp lại em lần nữa. Nếu như cuộc sống của em đã không có tôi, thì tốt nhất ta không nên gặp nhau. Đàm Thư Mạc chợt nhận ra khi thực lòng yêu ai đó Cho dù vì cô ấy là bao nhiêu chuyện vẫn cảm thấy không đủ Thậm chí là còn muốn dùng cả đời này để chăm sót cho cô ấy Anh cứ nghĩ như vậy rồi ngồi ở trong xe Trượt kiếm xe xuống Cưa tay che cuốn bầu trời xanh thẳm Tự cười bản thân mình Này Đàm Thư Mạc Mày thật cũng là đầu tiên Thì cha mày vẫn biết Huyền thùi quên mình đến trước Sau đó Anh nổ máy xe nhứt khoát rời đi Chị Thị quan Đứng trong hội trường Nhìn bàn tay vừa nãy Nắm lấy tay anh Nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm Nghĩ đến cô đã từng nói Gặp từ tàm thương hoặc chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của chị thủy quan cô từ nay về sau đã không còn được nữa rồi người ta thường tin tin rằng ly việc hôm nay tự như là chia ly cả đời